rốt cuộc, nguyên lực của Liễu Thanh đã tiêu hao quá nhiều, bộ dáng đã có vẻ lực bất tòng tâm, uy lực của kiếm khí càng lúc càng yếu, quang mang ảm đạm dần, đến hiện tại chỉ còn có khí ảnh. Phì, Liễu Thanh thở phì phò từng ngụm. Quách Vũ lạnh lùng cười, trong lúc công thủ, thực tế bên phòng thủ tiêu hao sức lực nhỏ hơn bên tấn công rất nhiều, cho dù có hơi chút bị động, bất quá may là nguyên lực của hắn rất dồi dào. Bộ hộ thể cương quyết này lại tương đối dùng ít sức, bởi vậy nếu tiếp tục kéo dài thì rõ ràng sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn đối phương. Hiện tại đến phiên ta tới công kích, quách vũ hung ác cười cười, chiêu lương một bên không nhịn được, quan trọng hơn nữa là có mỹ nữ đứng bên cạnh, nếu như bỏ qua không thể hiện thì quá đáng tiếc. Lập tức quát lên, tiểu nhân gian trá, vừa rồi chính ngươi muốn liễu sư vinh công kích ngươi, hiện tại tỷ thí đã kết thúc. Sao lại muốn tiếp tục ép người?" Quách Vũ khinh thường nhìn thoáng qua. "Vậy thì tính là không dám." Lời này hiển nhiên làm cho mặt mũi của mọi người trong tộc phái mất hết, ngay cả Liễu Vân không hề tham gia tranh đấu cũng không khỏi đỏ mặt nhục nhã. Triệu Lương vốn là người không chịu thua kém ai, vừa nghe xong tức thì giận dữ quát, "Bản thiếu gia muốn cùng ngươi chơi đùa?" Chưa nói xong Triệu Lương đã vọt tới. Trước đó phải liều mạng chịu đựng Nguyên lực trong người của Quách Võ còn lại không nhiều lắm, đối phó với Liệu Thanh thì còn có chút nắm chắc. Nhưng nếu như muốn đấu với người đang trong trạng thái sung mãn như Tiểu Lương hiển nhiên có điểm ăn không tiêu. Quách Vũ chưa kịp nghĩ ngợi gì, triệu Lương đã phóng đến trước người, một trường đánh tới. Bỗng nhiên, phía sau Quách Vũ hiện lên một bóng đen, một bàn tay to sượt qua mặt Quách Vũ mà tới. Hai trường ba chạm. Triệu Lương lùi lại ba bước mới đứng vững được thân hình. Hai đánh một, các ngươi cũng quá chơi xấu đi. Một vị thanh niên đứng phía sau quách vũ lắc đầu nói. Đó chính là người đoạt được vị trí thứ sau trong võ đạo đại hội đảng Tùng. Đó là các ngươi chơi xấu trước. Phía sau Triệu Lương cũng có một vị thanh niên bước ra. Đó chính là Lục Tông Minh, người Lục gia. Một đại gia tộc khác ngoài Triệu, Liễu gia. thối lắm. Rõ ràng là các ngươi hai đánh một Lại còn nói chúng ta chơi xấu trợn tròn mắt nói dối Các ngươi cũng quá vô liêm sỉ rồi Lúc này lại có một gã có thân hình cao lớn Mặt trắng trông rất phúc hậu Từ trong đám người tán phái bước ra Hắn đứng vị trí thứ 9 trong võ đạo đại hội Trầm cường Liễu Vân rốt cuộc không nhịn được Cả giận nói Mồm to nói bậy Nên đánh Nên đánh Nên đánh lời nói căm phẫn của liễu vân lập tức đưa tới rất nhiều người đồng tình những lời tức giận không ngừng phóng ra lời chế diễu vừa rồi đã khơi dậy toàn bộ nhiệt huyết xích mích của tân đệ tử tộc phái đánh chết đám con ông cháu cha này đi trong đám đông tán phái không biết ai giống to một tiếng kích động đánh chết bọn chúng đánh chết bọn chúng người của tán phái cũng đã bị châm ngòi tức giận rốt cuộc có người nhìn không được ra tay Hai nhóm người kịch liệt va chạm với nhau một chỗ, hỗn chiến nổ ra. Trong đại viện chỉ còn lại một người, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào một cây cột, đầy hứng thú nhìn một màn hỗn chiến không thu phí, hiệu quả võ công cực kỳ đặc biệt, cái này so với xem điện ảnh còn muốn nghiền hơn. Kẻ đó hiển nhiên chính là Lâm Khiếu Đường, hắn không gia nhập vào bên nào, chỉ làm một kẻ đứng ngoài xem. Trong nhiều ngày qua Lâm Khiếu Đừng đã phát hiện ra một số điểm ngoan độc của bọn người đang đánh nhau trí chóe kia, nhưng lại có một số phương diện cực kỳ đơn thuần. Lâm Khiếu Đừng xem đến nghiền, thậm chí thấy có động tác nào đẹp mắt còn khen một tiếng hảo. Bất quá thanh âm cũng chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy, nếu không sợ bị người khác chú ý biết được. Lâm Khiếu Đừng tuyệt đối họ hét trở hứng, hô to cố lên, ồn ào trở uy. Thế nhưng chuyện vui lại không kéo dài, đại viện này tuy có vẻ lớn, nhưng đồng thời có đến hơn 50 người quần ẩu, thì rõ ràng lại như còn quá nhỏ. Lục Tông Minh sau một hồi đánh đánh giết giết đã phát hiện ra bản thân không phải đối thủ của vị nữ đệ tử xinh đẹp này, đang tự thầm trách mình chọn sai đối tượng, không ngừng tìm kiếm biện pháp thoát thân, rất nhanh phát hiện ra một người đang nhàn nhã vênh báo tiến vào tầm nhìn của hắn, trên mặt hiện lên nét cười cười. Thu tay chạy về phía kẻ đó, chuyện kéo người khác xuống nước, Lục Tông Minh hiển nhiên rất nguyện ý làm. Lâm khiếu đừng nhìn thấy Lục Tông mình chạy về phía mình, biết rằng tình huống không ổn, lập tức phòng bị. Bất quá thực lực các đầu lĩnh trong đại viện này không hề yếu, so với các tu luyện giả khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm khiếu đừng muốn chạy, nhưng đã không kịp, Lục Tông Minh lắc mình mà qua Trong lúc lướt ngang người hắn thì hiện lên nụ cười âm hiểm, nữ đệ tử truy kích phía sau không quan tâm, một kiếm bổ xuống, lục tông minh biến lâm khiếu đường thành một tấm chắn, lâm khiếu đường hiển nhiên cũng biết ý đồ của hắn. Nữ đệ tử đuổi theo phía sau chính là Liễu Vân, thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng lâm khiếu đường có đủ năng lực chống đỡ một kiếm này của nàng, điều này tất nhiên sẽ làm cho thực lực của hắn bại lộ. Những người khác trong đại viện này đều cho rằng hắn chỉ là một tiểu trùng vô hại Là người vệ dai duy nhất chưa tiến nhập sĩ giai Thực vất vả mới duy trì cực diện đến giờ Lâm khiếu đương không muốn vứt bỏ đánh giá thấp này Mục đích của hắn chỉ là 5 năm sau Trong 5 năm này phải trốn giấu thực lực thật kỹ trong cử kiếm sớn trang Đến khi cuộc tranh đoát thần khí giữa các đại môn phái bắt đầu còn có thể thừa nước đục thả câu Thế nhưng nếu như không đỡ Thì chắc chắn hắn sẽ bị một kiếm này chém chúng. Bỗng nhiên mắt Lâm Khiếu đừng sáng ngời. Ngón tay bắn ra một đảo kình khí. Lực lượng không mạnh thế nhưng đủ để trì hoãn thế tiến công của Liễu Vân. Lâm Khiếu đừng thối lui một bước. Bộ pháp xảo diệu. Chỉ trong trước mắt đã sóng vai với Lục Minh Tông đang đứng phía sau. Trên mặt còn bối rối hô to một tiếng. Lục Huynh, cứu mạng. Lục Tông Minh vốn nghĩ tên vô dụng này có thể chết thay mình. Sau khi né tránh căn bản là không chú ý, khi hắn phát hiện ra lâm khiếu đừng không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh thì còn tưởng rằng bản thân nhất thời sơ ý. Khi Liễu Vân cảm thấy một luồng lực lượng yếu ớt phóng tới, trong mắt nhất thời hiện lên tiếu ý. Không ngờ lục tông minh lại có bản lĩnh như vậy, kinh khí mặc dù yếu nhưng tốc độ cực nhanh, chính mình thậm chí phản Ứng không kịp. Chỉ có thể chia bớt lực, mạnh mẽ bổ một kiếm xuống phía dưới. Lâm Khiếu Đừng và Lục Tông Minh đồng thời xuất thủ chống lại. Hai thanh cử kiếm phóng ra cuối cùng cũng cản được một kích sấm sét của Liễu Vân. Lâm Khiếu Đừng thầm thở ra một hơi, xem ra đại bộ phận lực lượng của Liễu Vân hiển nhiên được Lục Tông Minh chống đỡ. Ngay khi Lâm Khiếu Đừng cho rằng có thể thoát nạn thì hai người kia cư nhiên đem hắn bao vây vào giữa tiếp tục giao thủ. Lục Tông Minh phát giác có người đứng giữa, lực lượng của đối phương rõ ràng giảm xuống không ít, tựa hồ như có điều có kỵ. Để bản thân không bị thua trận, chỉ có thể tiếp tục đem tiểu ra hòa trước mặt coi như tấm chắn. Lâm khiếu đừng không khỏi căm tức, muốn thoát ra khỏi sự bao vây của hai người này tất nhiên phải xuất toàn lực, thế nhưng như thế sẽ bị bại lộ thực lực chân chính. Lục Tông Minh bị Liễu Vân đánh đến không kịp thởm cơ hội công kích cực kỳ ít. Từ đầu đến cuối vẫn phải phòng thủ, hắn vẫn đang bị yếu thế, còn Liễu Vân tương đối mạnh mẽ, ít thủ công kích rất sắc bén. Lâm khiếu đừng bị vây ở giữa hai người nhưng mọi nguy hiểm hầu hết đều đến từ những đòn công kích như muốn lấy mạng người khác của Liễu Vân. Lâm khiếu đừng lại phải phát. Ám kình một lần nữa, nhẹ nhàng hóa giả nguy cơ, cũng giúp lục tông minh một lần, coi như ban cho hắn chút ân tình. Bằng không người này đã sớm bị Liễu Vân đánh cho tè ra quần. Trong lúc du đấu, thần sắc của Liễu Vân dần dần tỏ ra ngưng trọng. Lúc đầu nàng vẫn cho rằng mấy lần ám kinh trước đó là do lục tông minh phát ra ngăn chặn công kích của nàng. Thế nhưng đánh nhau hơn 10 hiệp, nàng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Chẳng lẽ lại do tiểu tử bị vây ở giữa phóng ra? Liễu Vân nghi hoặc. Thế nhưng rõ ràng hắn chỉ có thực lực vệ dai. Căn bản không thể có sự không chế nguyên lực một cách chính xác như thế được. Bộ pháp của hắn còn có chút hỗn loạn. Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, âm ba trói tai, vang vọng toàn trường. Trần Phong là người được phái đi giám sát đám đệ tử mới nhập môn lần này. Trần chấp sự với vẻ mặt tức giận đang đứng ngoài cửa. Trong lòng đám tân đệ tử biết rõ lần này gặp rắc rối lớn. Tất cả hoảng sợ ngừng tay, im lặng đứng một chỗ không dám lên tiếng. Mới nhập môn phái đã khơi dậy nội chiến, cư nhiên đánh nhau nháo nhào như vậy, ta nghĩ các ngươi không muốn sống nữa rồi. Đã nhiều ngày qua, đám người các ngươi âm thầm tỉ thí, niệm tình các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, có chút hiếu thắng, nghĩ trong lòng cũng không quá đáng. Thực sự không nghĩ tới các ngươi lại dùng đao kiếm chém giết lẫn nhau. Các ngươi còn nhớ nếu như người trong môn phái nội đấu sẽ bị xử trí như thế nào hay không? Trần Phong đi vào trong đại viện nổi giận quát mắng. Trần sư thúc, là bọn hắn gây xích mích trước. Triệu Lương cáo trạng nói. Thối lắm, là các ngươi nhục mạ người khác trước. Đại Mập Mập trầm cường phản bác nói. Là các người. Được rồi, kẻ nào dám nói thêm câu nữa, lão tử là người thứ nhất đánh hắn. Thanh cử kiếm sau lưng Trần Phong tự động bay lên rồi hạ xuống tay hắn Cử kiếm trong tay Trần Phong nhẹ nhàng vung lên Một luồng cuồng Phong đập thẳng về phía trước mặt Đẩy lùi tất cả về một phía Đứng hết vào một chỗ Trần Phong vung mạnh một kiếm Một đảo kinh khí cường đại không nhìn rõ hình dáng sát mặt mọi người phóng ra Dưới chân cách một thước lưu lại một các ránh rất sâu Hơn 10 hòn giả sơn giữa sân bị chém thành hai nửa Tường đại viện phía sau cũng bị bổ một bộ lớn, mọi người không khỏi lạnh toát sống lưng, nếu như thanh kiếm đó không kiêng nể gì bổ thẳng vào đầu một ai đó, hiển nhiên kẻ đó sẽ thành thanh củi đốt, bị chém thành hai nửa. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, môn quy chưa học đến nơi đến trốn, tạm thời tha cho các ngươi lần này, nếu còn lần sau, giết không tha. Đừng tưởng rằng vào được cử kiếm son trang thì lập tức trở thành đệ tử đại môn phái. Con đường của các ngươi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần đăng ký là có thể trở thành đệ tử chính thức hay sao? Nằm mơ, đoạt đan đại tái một tháng sau, các ngươi sẽ phải tham gia. Nhân tài có thể sống sót mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Trần Phong mắng té tát tiết ác khí, trong lúc vô tình đã đem chuyện một tháng sau công bố. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tử vong rèn luyện Trần Phong đùng đùng nổi giận bỏ đi, thế nhưng câu nói sau cùng của lại thành tin tức đáng chú ý. Hơn 50 người nghe xong nhất thời đều giật mình. Đoạt đan đại tái, có ai biết là chuyện gì hay không? Nghe nói hình như là lần nào những đệ tử chúng tuyển cũng phải cùng với đệ tử bổn môn chưa qua 40 tuổi tiến hành một lần rèn luyện. Cái gì rèn luyện Tên nghe cũng thấy hoảng sợ rồi Tử vong rèn luyện Ta cũng từng nghe nói về việc này rồi Mỗi lần diễn ra giải đấu này Hình như chết rất nhiều người đó Có thể không tham gia được không Có thể Nhưng từ nay về sau ngươi Chỉ có thể làm công việc của hạ nhân Cũng là làm người sai vặt cho người ta mà thôi Mãi mãi chỉ là một gã cấp thấp đệ tử Thế cũng tốt hơn so với cái chết Cũng không hẳn đã như thế Cũng có những đệ tử tu vi thấp vượt qua được thử thách rèn luyện đạt được nhập sư đan. Nhập sư đan, đó không phải trung giai ba phẩm tăng nguyên đan hay sao? Chỉ cần ăn vào là có cơ hội tiến vào sư giai. Tất nhiên, đúng là đan dược này. Tám đại môn phái hàng năm đều luyện chế ra một ít. Hoặc là thu mua của những luyện dược sư nổi tiếng. Bất quá ngay cả như vậy, số lượng vẫn như cũ cực kỳ thiếu hụt. Hàng năm các đại phái tổng số lượng sở hữu cũng không vượt qua 20 lạp. Huống hồ gì cũng không phải mỗi người ăn dùng đều thành công cả, còn phải xem tạo hóa. Tỷ lệ thành công không đến một thành. Từ đó, cuộc tranh đấu giữa tán phái cùng tộc phái đã lặng đi không ít. Mặc dù ngẫu nhiên còn có xung đột lợi ích, nhưng là đều dùng là võ mồm tranh cãi một phen xem ai thắng thế mà thôi. Ai cũng không dám tái một mình động thủ. Trần Phong chấp sự nổi tiếng là cương cứng không nể tình Chỉ cần người nào cố ý tái phạm hẳn là sẽ cho lôi trì từng bước Lâm khiếu đừng thì lại chỉ quan tâm đến giải đấu đoạt đan sắp tới Hỏi thăm Yến Phi Thiên một lần Rồi sau đó được nói rõ Nguyên nhân rất đơn giản Nhập sư đan số lượng có hạn Luyện chế lại khó khăn Đặc biệt nhiều loại thảo dược rất khó thu thập 20 khỏa nhập sư đan Số người muốn rất là nhiều, nên vì sự công bằng, mỗi lần tới khoảng thời gian cấp phát nhập sư đan đều khiến cho rất nhiều đệ tử tự nguyện báo đăng ký tham gia tử vong rèn luyện. Thực ra từ lúc bắt đầu đăng ký tham gia cũng là lúc bắt đầu rèn luyện. Một ít đệ tử cho dù khả năng không tệ nhưng tâm tính nhút nhát cũng khó thành làm nên đại sự có không đi tham gia rèn luyện cũng thế thôi. Môn phái không chỉ cần đệ tử có thiên phú tu luyện mà còn cần cả tâm tính cứng cỏi. Dũng cảm và cầu tiến, đăng ký tham gia, rèn luyện tử vong, ngoại trừ phải dưới 40 ra thì không có hạn chế nào khác, chỉ cần là đệ tử chính thức đều có thể đăng ký tham gia. Sở dĩ gọi là tử vong rèn luyện, bởi vì mỗi lần tham gia rèn luyện số đệ tử sống sót vượt qua được cũng không còn tới một nữa, ừ. hay nói cách khác thì cứ hai người tham gia thì nhất quyết phải có một người chết đi, cả quá trình rèn luyện hết sức tàn khốc. Quá trình rèn luyện là ở bên trong cử kiếm sơn mạch, vùng đất khắc nghiệt nhất vùng phía nam, quanh năm tràn ngập sương mù trong một thung lũng tên là Mê Vũ Cốc. Nơi này rộng lớn chiếm cứ cả mùng một tháng năm diện tích cử kiếm sơn mạch. Cứ cách năm năm thì sẽ có khoảng 7 ngày thời gian sương mù trong cốc trở nên ít đi, trương khí, độc khí cũng sẽ yếu đi nhiều. Lúc này cũng là thời cơ tuyệt vời nhất để tiến vào cốc. Sương mù trong cốc sản sinh ra một loại cỏ cực kỳ đặc thù, U thảo. Loại cây cỏ này cần trải qua 100 năm sinh trưởng mới có thể hoàn toàn thành thục. Sương mù trong cốc lại là nơi mà U thảo này có thể sinh trưởng thích hợp nhất. Bởi vậy ở trong cốc tuy độc khí, trướng khí nồng đậm nhưng mọi nơi thủy thời đều có thể tìm thấy U thảo. Gốc U thảo này cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng có rất nhiều phương thuốc cần phải chuẩn loại tài liệu này. Hơn nữa đại bộ phận phương thuốc đều là trung cao giai dược đan Ngay như cả nhập sư đan cũng cần u thảo này Cây cỏ tương đương với một loại môi Ở trong quá trình luyện chế dược đan cần đến sự thôi hóa Có thể làm cho những tài liệu khác hòa hợp nhanh chóng cùng ngưng tụ một chỗ Cũng có khả năng đề phòng dược lực của thuốc bị trôi đi Hơn nữa sinh trưởng ở hoàn cảnh đặc thù Làm cho loại dược liệu này không có chỗ nào đặc biệt cũng trở nên chân quý Ngay trong khu vực quản lý của tám đại phái Chỉ có cử kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Cốc cùng Phủ Thú Sơn ba phái có Bên ngoài thị trường ít nhất 500 nguyên thạch một gốc Mà từng phương thuốc phải cần ít nhất 5 gốc mới khả quan Tử vong rèn luyện tiến vào mê vụ cốc hái U Thảo Cũng chỉ là một trong những nhiệm vụ trong đợt rèn luyện này Nhiệm vụ quan trọng nhất đó là cướp đoạt thú nguyên tinh Bên trong cơ thể yêu thú một loại nội tinh, đó là kết quả của quá trình tu luyện lâu dài, yêu thú hơn 100 tuổi sẽ tự hình thành nội tinh. Sơ cấp thú nguyên tinh so với sơ cấp nguyên thạch còn tốt hơn rất nhiều, tương đương với tác dụng của trung cấp nguyên thạch. Bởi vì thú nguyên tinh sơ cấp này là kết tinh của 100 năm đương nhiên phải hơn nguyên thạch hình thành do tự nhiên, tử vong rèn luyện nói cách khác hay rõ hơn. Chính là môn phái tiến hành lao động đại hội. Chẳng qua kỳ đại hội này sẽ chết rất nhiều người. Kết quả cuối cùng chỉ nhìn vào thành tích lao động mà thôi. Người hái được nhiều ưu thảo và lấy được nhiều thú nguyên tinh lọt vào 15 người đứng đầu liền được cấp nhập sư đan. Lâm khiếu đừng đối với việc tham gia tử vong rèn luyện hay không. Suy nghĩ thật lâu. Yến Phi Thiên đề nghị là tạm thời không cần tham gia. Cứ 5 năm sẽ có một lần rèn luyện. Lâm khiếu đừng niên kỳ bất quá cũng mới 18 tuổi, cơ hội còn có rất nhiều, chỉ cần dưới 40 tuổi thì có thể tham gia một lần. Nhưng mà lâm khiếu dường lại không có nhiều như vậy thời gian, chỉ có 5 năm mà thôi. Nếu lúc đó thần khí hiện thân mà mình còn không có tiến vào sư giai thì chỉ sợ lúc đó không có lực lực nào để cạnh tranh cả. Bởi do lâm khiếu đừng trên người mang theo rất nhiều độc nguyên đơn. Ước chừng cũng có khoảng hơn 100 lạp trung giai độc nguyên đan cùng với 6 lạp không biết phẩm giai đích thần bí độc đan. Lâm khiếu đừng dự toán, chỉ cần tuần tự mà tiến, chiếu theo bí kíp hấp thu độc đan, lại nhờ vào sự giúp đỡ của nguyên lực. Cơ hội tiến vào sư giai của mình vẫn là rất lớn, tự hồ cũng không có điều gì là mạo hiểm. Lâm khiếu đừng cũng hiểu rõ ràng, nhập sư đan hiệu lực dám chắc sẽ cao hơn độc đan không biết bao nhiêu lần. Chỉ sợ mấy chục lạp dùng một lần cũng tất đã hơn một lạp. Nếu có thể giành được nhập sư đan, tấn nhập vào sư giai trước sẽ thật tốt. Như vậy năm năm sau thực lực có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, quả vô cùng tốt. Vì thế lâm khiếu đường đi một chuyến tới luyện dược đường. Bất luận là gia tộc hay môn phái hầu như là bên trong đều thành lập luyện dược đường. Luyện dược đường của đại môn phái, hiển nhiên to lớn hùng vĩ, kia én trúc phi thường, lượng chứa thật lớn. Chẳng qua luyện dược là kỹ năng vô cùng uyên thâm, yêu cầu rất cao Không chỉ cần thuộc tính nguyên lực phối hợp mà còn cần học thức uyên thâm Ngoài cảm giác đối với luyện dược, còn cần có ngộ tính cao nữa Bởi vậy đối với chức nghiệp luyện dược sư này nhân số rất ít Huống hồ một khi lựa chọn con đường này Phương diện tu luyện tất nhiên bị ảnh hưởng rất lớn Rất khó lại có đột phá Trừ phi trở thành cao giai luyện dược sư nếu không tiền đồ xa vời Lâm ra chính ví dụ tốt nhất, một gã dược sư sư giai cơ bản là đánh không lại một gã võ sư, cho nên với đạo sư thì càng không đáng nhắc tới. Với lại luyện dược sư cường hùng mạnh với kỹ năng chế thuốc phi phàm cả toàn bộ hiên viên quốc cũng không có nhiều bất quá chỉ có vài người mà thôi, thậm chí rất ít. Cho nên đó là lý do cự kiếm Sơn Trăng là một đại môn phái thế nhưng luyện dược đường vẫn dị thường vắng vẻ. Lâm khiếu đường đứng trước tòa kiến trúc to lớn, ngửa mặt nhìn không khỏi cảm thấy kính sợ, trên cửa nhìn thấy bảng biển to lớn lấp lé kim quang viết rõ hai chữ dược điện to lớn, dược điếm. Lâm khiếu đường cảm giác kính sợ đột nhiên vì hình dung ra hai chữ này mà giảm trừ đi không ít. Hai gã đệ tử buồn chán đứng gác, liếc mắt một cái nhìn lâm khiếu đường, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, liền nhìn về phía khác. Một đệ tử chỉ có thực lực vệ giai, mười phần có hết chín phần là dùng tiền tài đút lót để tiến vào muốn cấp cho gia tốc nhiều hơn một chút tình hình bên trong hay mặt mũi mà thôi. Đi ra ngoài rồi có thể nói cũng đã từng là môn đồ của một đại môn phái. Chẳng qua người như vậy, cuối cùng cũng là rơi xuống phía dưới bên cùng của môn phái mà thôi, mãi mãi không tiến lên được, suốt đời làm kẻ sai vặt là người cho người khác sai khiến mà thôi. Lâm khiếu đừng cũng không để ý người khác nhìn hắn thế nào Đi vào bên trong một lúc liền nhìn vào sơ đồ Sau đó hướng thẳng tới dược thư phòng mà đi tới Thư phòng cơ hồ chiếm cứ cả đại điện hết một phần ba Bên trong chỉ có một vị lão giả ngồi ở đằng ghế nhắm mắt dưỡng thần Lâm khiếu đừng trước khi tới đã hỏi Yến Phi Thiên trong non thư phòng là một lão nhân hơn 200 tuổi gọi là La Bộ Pha khi trẻ cũng có thể gọi là nhân tài, 25 tuổi liền tiến vào sư gia, đạt tới tiêu chuẩn hai tinh võ sư, nhưng sau đó không thấy tiến bộ nữa, 100 năm trước tâm tàn ý lạnh, liền xin đảm đương công việc quản lý thành viên, sau đó lại bị phân phối đến nơi đây cũng đã 100 năm rồi, kỳ lạ là cùng tuổi với lão người thì tiến giai hoặc là hết thọ trời chết đi. Duy nhất chỉ có lão là không tiến dai nhưng vẫn sống khỏe mạnh. La sư thuốc, xin hỏi nơi này có hay không có phương thuốc của nhập sư đan. Lâm khiếu đừng thấy lão nhân ngồi không nhúc nhích cứ nghĩ lão đã ngủ liền hỏi. Ở bên kia, lão nhân vẫn nhắm mắt tiện thể thuận tay chỉ một cái. Lâm khiếu đừng thực ngoài ý muốn, phương thuốc cư nhiên bị đặt ở một địa phương vô cùng dễ thấy. Hắn còn tưởng rằng đó là một cái bí mật chứ. Thế thì thử chút thời vận, thật là không nghĩ lại dễ dàng tìm được. Cầm lấy nhìn vào quả nhiên là phương thuốc nhập sư đan. Mặt trên bài danh sách ước chừng có hơn 10 loại dược liệu, có đến một nửa lâm khiếu đừng cũng không nhận thức được. Bất quá mặt sau đều có ghi chú. Không sai biệt lắm có 5 loại dược liệu rất là khó tìm, đều là những thảo dược có hơn 300 năm sinh trưởng, phân biệt là Lam Nha Thảo, Thất Sắc Hoa, Thiên Nhung. Cổ khuẩn cùng đảo căn hoa. Lâm khiếu đừng lật qua lật lại nhìn vài lần. Lại tra xét một vài phương thuốc luyện chế dược của dân gian. Cũng không bắt được trọng điểm. Nhìn hơn hai canh giờ cũng không tìm được cụ thể phương pháp. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Suốt một tuần, lâm khiếu đừng phần lớn thời gian đều ở trong này. Vẫn là không thể hiểu như thế nào mới có thể luyện. Lão nhân kia mỗi ngày đều là buồn ngủ. Có đôi khi cũng không lên tiếng mà giữ im lặng đọc sách. Thẳng đến ngày thứ tám lâm khiếu đường chuẩn bị rời đi. La lão nhân mới chủ động mở miệng. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải. Uổng phí tâm cơ. Lão Phu đối với tinh thần kiên nhẫn của ngươi thực tán thưởng. Hiện giờ phòng sách này đã có rất ít người đến. Gần 10 năm nay ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi đây. Lão Phu nói cho ngươi biết. Phương thuốc nơi nơi đều có, nhưng không có vài người có thể luyện thành công đâu. Lâm Khiếu đừng khó hiểu, chẳng lẽ quá trình luyện chế có điều kiện đặc biệt nào kèm theo hay sao? La lão nhân lắc đầu nói, không có, ngay cả cố định luyện chế đều không có phương pháp. A, không phải đâu, như là cao phẩm tăng nguyên đan như thế nào mà có. Dù sao cũng có người luyện ra chứ, chẳng lẽ lại tự nhiên sinh ra. Lâm khiếu đường cả kinh nói, la lão nhân nhẹ nhàng cười, tự nhiên không phải, quá trình luyện chế dược đan kỳ thật chính là một quá trình lĩnh ngộ, luyện dược sư luyện chế cùng loại dược đan nhưng không nhất thiết phải dùng cùng loại phương pháp, phương pháp đều là không đồng dạng như vậy, ngoại trừ đồng thời có được dư thừa nhiều hòa nguyên lực, một nguyên lực, thủy nguyên lực, còn cần một loại không thể truyền đó là ngộ tính, cho dù là sư phụ dạy đồ đệ. Quá trình luyện chế của hai người vẫn là không giống nhau. Biện pháp luyện dược vĩnh viễn điều chỉ có thể chính mình đi lĩnh ngộ. Đó là nguyên nhân khiến chức nghiệp luyện dược sư thực khan hiếm, hơn nữa tính truyền thừa cực kém. Khó trách nhập sư đan đích phương thuốc đặt ở vị trí như vậy, nguyên lai like cho dù biết toàn bộ, cũng không làm nổi. Lâm khiếu đừng hiểu ra thấy hành động của tiểu gia hỏa mấy ngày qua, la lão nhân vẫn xem ở trong mắt, tuy rằng tư chất cực kém. Tu vi cực thấp, nhưng làm việc thật sự cần cù cũng thực cố chấp, lão gật gật đầu, lại nói, đừng nói là nhập sư đan, cho dù là rất nhiều thượng giai cao phẩm dược đan phương thuốc cũng là rất nhiều người đều biết, thế nhưng con người chỉ có thể làm trong giới hạn là thu nhập tài liệu mà thôi. Chẳng lẽ phần lớn luyện dược sư đều là không thầy mà biết sao, lâm khiếu đừng rất hoài nghi, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 132, nhịn không nói la lão nhân quay sang trả lời, đương nhiên không phải, ta chỉ nói là rất khó truyền thừa, không có nói là không thể truyền thừa, các luyện dược sư cao thủ đều có con mắt tinh tường, có thể phi thường chuẩn xác tìm được người có ngộ tính cao làm đồ đệ của mình, dạy hết những điều cần thiết, còn lại chỉ có thể dựa vào chính sự cố gắng của học trò mà thôi. Bất quá việc xem xét để chọn được người học trò yếu tố quá khó khăn, so với tìm kiếm một gốc thảo dược có 1.500 năm tuổi còn khó khăn hơn nhiều lắm. Được rồi, cậu nhóc, ta không phải đả kích ngươi, nhưng với tư chất cùng ngộ tính của ngươi không thích hợp với công việc của một luyện dược sư đâu. Ngay cả ngũ hành nguyên môi đều không có, chỉ có quang, ám thuộc tính, ngươi sinh ra đã không phù hợp với công việc của một dược sư rồi. Hiện tại ngươi vẫn còn trẻ hay là dùng thời gian để tu luyện vụ kỹ đi, còn về phần nguyên lực, không gian khuếch trương nguyên lực của ngươi cũng có giới hạn. Với năng lực của ngươi cho dù trong vòng 100 năm đột phá thành công tới sư giai, a, rất khó khăn. Lâm Khiếu đừng còn muốn thỉnh giáo thêm một vài vấn đề, La lão nhân đã nằm ngủ trên chiếc ghế từ lúc nào? Còn muốn lợi dụng con đường này sợ là không thể thực hiện được. Bất quá đối với việc la lão nhân đánh giá về mình, lâm khiếu đường cũng không hoàn toàn để ý. Tuy rằng lâm khiếu đường nguyên môi chỉ có duy nhất một loại, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc bản thân sẽ không có được nguyên lực thuộc tính thuộc về chính mình, chẳng hạn như hiện tại lâm khiếu đường nguyên lực thuộc tính chủ yếu là hòa thuộc tính. Bởi vì con đường tu luyện của hắn cũng không phải dựa vào tâm pháp mà hấp thu thiên địa linh khí mà phải dựa vào việc ăn phế đốc đan. Từ đó tích lũy nguyên lực cho mình dần lớn mạnh lên. Phần lớn nguyên lực là đến từ chính dược lực. Nói cách khác dược lực của đan dược thuộc về thuộc tính gì sau khi hấp thu thì thành nguyên lực thuộc tính đó. Hỏa độc đan thuộc về hỏa thuộc tính tự nhiên hỏa nguyên lực tự nhiên mạnh lên. Hơn nữa tâm pháp đấu luyện lại là tâm pháp mà không theo một tâm pháp nào cả. Có thể nói là độc nhất vô nhị. Ở phương diện lĩnh ngộ Lâm khiếu đừng vẫn là có lòng tin tuyệt đối vào chính mình, còn về những phương diện khác không được tốt lắm. Lâm khiếu đừng không có ý kiến gì, còn nói hắn không thể lĩnh ngộ được, quả thật là chuyện buồn cười nhất hắn từng biết. Có công mài sắt có ngày nên kim, cho dù tư chất hắn có yếu kế một chút đi nữa, Lâm khiếu đừng tin tưởng chính mình cố gắng thì nhất định có thể thay đổi được số phận. Huống hồ trong tay mình còn nắm giữ một vài thần bí vũ ký cùng độc đan Thời điểm tử vong rèn luyện ngày càng tới gần Chương trình huấn luyện những đệ tử mới không sai biệt lắm cũng gần kết thúc khóa huấn luyện Vài ngày cuối cùng của khóa học cũng không có việc gì Chỉ làm cho mọi người quen thuộc hoàn cảnh Ôn tập cử kiếm tâm pháp và một ít chủ cột kiếm thuật mà thôi Những cái này đều là những yếu quyết nền móng của môn phái Trước khi bắt đầu tử vong rèn luyện được 3 ngày, trong môn phái cũng bắt đầu tiến hành báo danh, Hễ là đệ tử đã báo danh đều có thể tiến vào mê vụ cốc. Có lẽ là tất cả mọi người đều biết 5 năm sau là lúc thần khí xuất thế, số người báo danh so với năm trước tăng hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có không ít đệ tử sắp vượt qua điều kiện báo danh, cũng đều báo danh tiến vào thử thách vận khí chính mình, dù ở nơi nào đi nữa thì người mới cũng bị lạnh nhạt. không dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới đầu tiên những đệ tử mới chia làm hai phe tới lúc báo danh thì mới biết trong mắt của các sư huynh sư tỳ họ chỉ là những cặn bã mà thôi triệu lương cứ như con ruồi bâu lấy mật cả ngày cứ lượn lui lượn tới vây quanh liễu vân không rời cho dù liễu vân có lạnh nhà nặng lời như thế nào cũng không đạt được hiệu quả gì những lời ấy lọt vào tai triệu lương lại thành những lời ca ngợi thật êm dịu dễ nghe Nơi báo danh tham gia tụ tập rất nhiều người chen chúc nhau, triệu lương để lấy lòng mỹ nhân lại đảm đương nhiệm vụ hộ hoa sứ giả. Một khi có người chạm vào Liễu Vân đều bị hắn quát tháo đuổi đi. Sớm biết được ngày đầu báo danh đã có nhiều người như vậy thì đợi đến ngày cuối đi tốt hơn nhiều. Phòng đăng ký nho nhỏ mà đứng hơn 100 người. Nhan sắc của Liễu Vân xác thực rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, mày liễu, mũi dọc dừa. góc người càng không cần phải nói thật là nóng bỏng. Trong đại đa số nữ đệ tử cũng xem là số 1, số 2. Chỉ có điều tính cách có phần lãnh đạm, có vẻ không hòa đồng với mọi người. Đây là nữ đệ tử mới gia nhập sao? Trông thật xinh đẹp tươi tắn. Phía sau vang lên nhận xét. Triệu lương chừng mắt nhìn về phía người mới phát ra tiếng nói. Người nó cũng không chút sợ hãi, không thèm để ý quay sang người bên cạnh nói. Vương huynh. hình dạng tiểu tử này nhớ kỹ vào chờ tiến vào mê vụ cốc đầu tiên bắt lấy hắn thử xem có đúng hắn có tu vi sĩ giai chỉ kém sư giai chúng ta một sợi chỉ hay không nghe vậy triệu lương cảm thấy sống lưng lạnh toát lập tức nhìn sang nơi khác giả vờ như cái gì cũng không thấy lúc này một gà thanh niên bộ dạng khôi ngô tuấn tu nho nhã lễ độ đi tới trước mặt liễu vân tươi cười lễ phép nói chào muội ta là hà khâu phi Muốn mời mỗi gia nhập tổ đội của ta ba ngày sau sẽ cùng tiến nhập mê vụ cốc. Không biết muội có đồng ý không? Hơn 10 đệ tử xung quanh mặt có vẻ sám xịt đi. Ai cũng biết vị khâu sư vinh này chính là giả sư giai cao thủ. Cũng được coi là tinh anh trong hàng ngũ đệ tử. Cực kỳ nham hiểm. Nhìn bên ngoài có vẻ tiêu sái. Nhưng thủ đoạn bên trong cực ác độc. Đã từng có đệ tử đắc tội với hắn mà bị đánh thành tàn phế. Nhưng lại không có chứng cứ gì nên không làm gì được hắn. Liễu Vân ở trong gia tộc cũng là cao thủ, nhưng tới nơi này cũng chỉ xem là một trong những người nổi bật của lớp đệ tử mới mà thôi. Gần đây cũng mới nghe nói đến tử vong rèn luyện cực kỳ nguy hiểm, tìm một chỗ dựa vững chắc trong khi nhập cốc sẽ là lựa chọn không tồi. Nhưng người trước mặt lại làm cho nàng có cảm giác chán ghét, kỳ thật nàng cũng không nhận biết được người này là ai. Đây cũng là lần đầu gặp mặt nhưng trực giác đã nói cho nàng biết người trước mắt không phải là người tốt. không đợi liễu vân mở miệng triệu lương đã nói chặn liễu sư muội không nên đi cùng người xa lạ khâu phi mỉm cười trong mắt lóe lên chút ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất ngắt lời nói với ngươi không có quan hệ triệu lương rất tức giận song cũng không dám nói gì liễu vân quay sang khâu phi lễ phép trả lời ý tốt của sư vinh tiểu muội tâm lĩnh trước kia đã cùng gia vinh có hẹn rồi trên mặt khâu phi hiện lên vẻ thất vọng vậy đã như vậy chúc sư muội thuận buồm xuôi gió tạm ngừng một chút khâu phi quay sang khinh thường lướt nhìn triệu lương nói tiếp sư vinh còn muốn nhắc nhở sư muội một câu tử vong rèn luyện không như những đợt rèn luyện bình thường khó khăn cùng nguy hiểm không phải nói thêm khắp nơi đều là yêu thù nếu là tìm người cùng kết đội tốt nhất không nên đi cùng tên tự cho mình là đa tình này nếu không chắc chắn hại chính mình hơn nữa vị huynh đài bên cạnh muội không nói đến diện mạo xấu xí, còn có cái miệng không nói ra lời sạch sẽ này rất là dễ dàng trêu chọc đến những yêu thù, cùng hắn tạo thành một đội nguy hiểm sẽ tăng hơn rất nhiều so với bình thường. Lời vừa nói xong, xung quanh rộ lên tiếng cười khe khẽ, triệu lương khuôn mặt đỏ bừng, vốn định nén giận không để tâm vào lời khích tướng cho qua chuyện, nhưng giai nhân đang ở bên cạnh nếu như là nhịn không lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Nghĩ như vậy, Liền bất chấp để ý đến nhiều, Triệu Lương lập tức mở miệng khinh miệt nói, so với ngươi thì tốt hơn nhiều, thứ mặt trắng như ngươi, yêu thú giống cái vừa thấy liền lên cơn động dục. <cười> ha ha ha, tiếng cười từ trong đám người truyền ra, lập tức những người khác cũng đều phụ hòa cười theo, khâu phi là sao chịu được vũ nhục giữa đông người, lập tức co chân tung một cước về phía Triệu Lương, một tiếng đau đớn vang lên. Một thiếu gia được chiều chuộng đã quen sao có thể nhẫn nhịn, lập tức hắn cũng đá lại một cước, nhưng ngay lập tức bị Khâu Phi dễ dàng hóa giải. Thấy ma mới dám đứng lên đánh lại, tức thì xung quanh bị bạn của Khâu Phi súng lại, vây quanh hai người thành một vòng tròn tách hẳn ra khỏi đám người. Nơi đây đệ tử mới nhập học cũng không ít chỉ có điều cũng không mấy người dám bước tới trợ giúp, chỉ có Liễu Thanh là một mình đi tới. Những đệ tử khác thấy mâu thuẫn trở nên gay gắt, cũng là từ từ tránh ra, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng vài người ở gần chậm chân cũng bị bao vây bên trong không thoát ra ngoài được. Lâm khiếu đường trong lòng mắng to, đúng là non nớt kinh nghiêm mà nhóm đệ tử cũ cũng đông thật. Có điều nhìn thấy mỹ nữ tên nào cũng muốn biểu hiện ra chút năng lực của mình. hại chính mình cùng vài người bị vây bên trong, tùy thời đều có thể bị đạn lạc, đánh trúng. Triệu Lương ỉ vào nơi này là nơi báo danh, nhóm đệ tử cũ cũng không dám có hành động quá phận, có những hành động quá đáng nên càng đánh càng mạnh. Đầu tiên là hai người động thủ, tiếp theo đó bốn, năm người cùng nhau động thủ, quyền cước lại không có mắt. Nhiều đệ tử bị vây bên trong cũng không ít người bị ăn đạn lạc, nhưng cũng không dám đánh lại. Ban đầu Liễu Vân cũng không muốn ra tay, chính là trong lúc hỗn loạn. Lại có người, đục nước béo cỏ, hướng ngực nàng cố ý muốn chạm lúc đầu còn tưởng do đánh nhau quyền cước vô tình đụng phải, nhưng liên tiếp như vậy đâu còn là sự trùng hợp nữ cơ chứ. Bởi vì lúc đó quá hỗn loạn, người đứng sát vào nhau, khoảng cách cũng gần, tay chân đưa loạn xạ, mỗi người lại cao lớn hơn Liễu Vân nhiều, trở thành vật cản tầm nhìn của mắt, căn bản là không thấy rõ là ai ngầm hạ độc thủ, Liễu Vân xấu hổ. ức giận lên cũng bắt đầu động thủ. Trong đám hỗn loạn đó còn có bảy, tám tên cùng một nhóm vây quanh lớn tiếng đùa giỡn, che chắn không cho sự việc lộ ra. Mà phía sau ở nơi đăng ký mấy tên cao cấp đệ tử cũng vui đùa không chú ý đến tình huống nơi này. Một khi đã đánh nhau thì máu đầu bốc lên, tự nhiên rất khó khống chế chính mình. không phi cùng nhóm đệ tử cũ bởi vì không dám làm lớn chuyện vẫn lưu thủ mà đối phương lại là tân sinh đệ tử nghe con không sợ hổ càng đánh càng sung càng điên cuồng nhóm đệ tử lâu năm cuối cùng không nhịn được nữa nhìn nhau trao đổi mấy người lấy ra thủy thủ cũng không quản nhiều người như vậy lưng tựa lưng hung hãn đánh tới bảy tám người cầm thủy thủ đánh tới mang theo ám kình khí thế rất là hung hãn triệu lương Liễu Thanh, Liễu Vân nhìn thấy Ngân Quang liền sợ hãi, không ngờ được đối phương dám hạ sát thủ, dưới tình huống như vậy căn bản là không có chỗ để trốn, nếu là người thường thì còn có thể đánh rớt trùy thủ, nhưng ở đây lại không có một người bình thường, thủy thủ cũng không phải chỉ từ một phía, mà theo các hướng đâm tới, khoảng cách lại có người theo khe hở công tới, vài tên đệ tử mới chưa kịp ly khai cũng thầm kêu không ổn. Lâm khiếu đường đang liều mạng tìm cách ra ngoài, một lúc lâu cũng chỉ đi được vài bước, vài bước này lại đưa hắn tới nơi nguy hiểm nhất. Vừa đúng lúc đi tới bên cạnh Liễu Vân cùng Liễu Thanh hai người thì có bốn thanh chỉ thủ qua khe hở đâm tới. Bốn thanh chia là bốn góc đâm tới, khoảng cách cực ngắn mà tốc độ lại cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới. Trời ạ, Lão Thiên, Lâm khiếu đường trong lòng thầm mắng to. Cũng không kịp nghĩ nhiều, toàn thân thần kinh coi như tụ tập cao độ, thần kinh phản xạ siêu tốc vận chuyển, ngón tay lấy tốc độ nhanh nhất có thể. Bắn ra mấy cái, cường đại kình khí không thể nhận ra bộc phát khí kình bắn ra bốn phía, bắn chúng hơn 10 người bên cạnh. Lâm khiếu đường căn bản không có thời gian phán đoán vị trí của đối thủ, cũng đoán không được, bởi vậy trực tiếp nhìn tới mặt mọi người. Nhìn tất cả mọi người gần nhất xung quanh tính toán xem là ai. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, động tác cũng chậm đi rất nhiều, thân thể lại không cử động được. Chỉ có cánh tay có thể cử động được, vị trí ngay vai là cố định không thay đổi được. Lâm khiếu đường dưới tình thế cấp bách đầu óc cũng rất tỉnh táo, cổ tay tốc độ quá nhanh, thật sự không có nắm chắc. Vài tiếng kêu rên đồng thời vang lên, Liễu Vân cũng là giật mình kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần Trong tình huống không phòng bị Cho dù là nhóm đệ tử của Tu Vi không kém cũng không kịp trở tay Cánh tay đau đớn Cả cánh tay không hiểu vì sao nhũn ra buông xuống không giữ lại được Từng thanh thủy thủ rơi xuống đất Mọi người nhất thời kinh ngạc Một âm thanh bất mãn trong đám hỗn loạn vang lên Cho đi qua Cho đi qua Người có ba việc cần nhanh Người có ba việc cần nhanh nhịn không nổi nữa rồi Nhường một chút, nhường một chút.